Tán yeah. giá bao nhiêu Tá giả Roy Nguyễn Tr chương 5 Tới luôn đi sợ gì Tại sao bạn lại ra đi để bạn có thể quay về để bạn có thể nhìn lại nơi trốn cũ ngày trước với những góc nhìn mới và màu sắc khác và những người ở đó cũng nhìn bạn theo cách khác Trở lại nơi bạn bắt đầu không hề sống với việc chẳng bao giờ rời đi. Terry Pratchett Một lần ngồi trò chuyện với nhóm bạn sinh viên về du lịch bụi Tôi có bảo lợi ích của việc đi nhiều là giúp cho mình có cái nhìn cởi mở Bao quét hơn trước, không mang nặng tới cục bộ địa phương Các em ngồi ngơ ngát nhìn tôi hỏi tại sao Bởi có đi ta mới biết là có những thứ mình từng nghĩ lúc còn ở nhà Hóa ra không phải thế một Vài chuyện nhỏ nhặt Ví dụ, người Việt mình thường có câu cửa miệng Chỉ có ở Việt Nam Hoặc chỉ trích Chỉ Việt Nam mới như thế Báo chí Việt đôi khi cũng hay khai thác các đề tài tạo ấn tượng Việt Nam có những thứ độc đáo đặc biệt khác nơi Hoặc là tồi tệ xấu xí lạ thường Nhưng nếu đi nhiều thì ta biết là ít có cái gì đặc biệt chỉ riêng Việt Nam mới có Chẳng hạn truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ thì chắc là không người Việt nào không biết. Người Việt ta vẫn thường tự hào mình là dòng dõi con rồng cháu tiên. Nhưng ngay cạnh bên, nước bạn Campuchia cũng có một sự tích y hệt, tương truyền rằng dân tộc Khmer vốn được hình thành từ hai nhóm người, những người trên núi là hậu duệ của chim thần Garuda, còn những người dưới nước là cháu chắc của rắn thần Naga. Người trên núi xuống, người dưới nước lên, tụ hội hợp mà thành giống nội Khmer bây giờ. Truyền thuyết này với chuyện con rồng châu Tiên giống nhau đến mức khó tin mà cũng thật khó có cơ sở nào để nói là bên nào bắt chước bên nào. Các tờ báo mạng trong nước thỉnh thoảng hay giọt tiết. Những món ăn Việt Nam khiến người nước ngoài sợ hãi. Trong đó có món hộp vịt lộn và tiết canh. Nhưng những món đó không phải là độc quyền của người Việt. Hột vịt lộn là thức ăn đồn phố cực kỳ phổ biến ở Philippines, Lào và Trung Quốc Và tiết canh không chỉ có ở Việt Nam mà còn là một món ăn được vô chuộng ở miền Trung Thái Tết đến khách Tây tới nhà thường được gia chủ người Việt mời thử món hạt dưa Người nào không biết thì vỗ ngực tự xưng rằng đây là món truyền thống độc đáo chỉ có tại Việt Nam Nhưng nếu họ đã một lần đặt chân đến Trung Quốc Thì sẽ biết món này được bán đầy đường tại Hồng Kông, Trung Hoa, Đại Lục Chưa hết, chuyện cái xe kéo tay vốn rất phổ biến ở Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20 Trong quyển Tuấn, chàng trai nước Việt có nguyên hẳn một chương để phê phán nó Sách kể rằng một quan sứ người Pháp được người ta tặng cho chiếc xe kéo Lại cho hẳn một anh lính lệ theo hầu quan cười ngạc nghẽo mà rằng họ Pháp nếu dân chúng thấy một người ngồi trên xe cho người khác kéo đi thì họ sẽ cho rằng cả hai người đó đều điên hết thảy. Tác giả còn mượn lời quan số Pháp để phê phán người An nam giả mang cho con người kéo xe không khác gì xúc vật, lại đã kết thối trưởng giả học làm sang và ưa đè đầu coi cổ người khác của dân Việt. Có lẽ ông quan số người Pháp nói chính xác là tác giả này chưa đi đến Nhật Bởi vậy không biết xe kéo tay chính ra là phát minh của người Nhật Tại Nhật Bản ngày nay người ta vẫn còn dùng xe kéo đi phục vụ khách du lịch Như một trong những thuốc vui tao nhã Chẳng có gì để đáng lên án Nhắc đến Tết tôi lại nhớ chuyện mấy bạn nước ngoài Bảo ngán nhất là đến Tết lại bị báo chí bạn bè người Việt lôi ra hỏi hang phộng vấn Bạn thấy Việt Nam có đẹp không? Bạn thấy người Việt Nam thế nào? Bạn thấy Tết ở Việt Nam có vui không? Ừ thì Việt Nam đẹp, cũng như Philippines, Indonesia hay Malaysia. Ừ thì người Việt Nam thân thiện, dễ mến, cũng như hầu hết các dân tộc khác trên thế giới. Ừ thì Tết ở Việt Nam cũng vui, nghe ngửi lấy như Songkran ở Thái Lan hay lễ hội Tết nước ở Lào. Đẹp bình thường, tốt bình thường, thế thôi, chẳng phải là cái gì ghê gớm. Châu Phi là Việt Nam, từ một nước đang phát triển, tự nhiên biến thành cung quốc, vượt mặt cả Anh, Mỹ chỉ trong một năm, hay là cả dân tộc Việt Nam đột nhiên chuyển lên sao hỏa sống hết thảy, thì người ta có cái để nói. Chứ còn hiện tại thì cũng bình thường thôi, chẳng ai hơi đâu hề tí là để ý Việt Nam thế này, Việt Nam thấy nọ, để suốt ngày kể lại cho người Việt nghe càng đi càng gặp nhiều người khác nhau đến các quốc gia và tiếp xúc với những nhân tộc khác nhau mới nhận ra chỗ đứng thực sự của mình Thực thế là Việt Nam không phải Ta là một, là riêng, là duy nhất Chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất Người Việt thì cũng là con người Tuy chúng ta có những ưu nhược điểm này khác Nhưng nhìn chung mà nói thì Việt Nam chẳng có gì quá đặc biệt so với các quốc gia và dân tộc khác trên thế giới Việt Nam không phải là cái rốn của vũ trụ Không phải là trung tâm có sự chú ý trên thế giới Nên cũng đừng có tâm lý Hãy Việt Nam thì tốt là phải cực tốt Mà xấu cũng phải là thậm xấu thì mới chịu Nhà văn người Anh William Hazlitt Có câu Một nhà lửa hành thông Thái không bao giờ chê bai đất nước của anh ta Nhưng một người lửa hành đích thực cũng chẳng bao giờ tự hào mù quán về dân tộc mình Tự hào dân tộc hay tự ti dân tộc quá đáng đều dẫn đến tiêu cực 2. Góc tối của dân lửa hành Nhiều người Việt hãy gặp dân Tây là nhìn nhìn ngó ngó và rất thân thiện với những người nước ngoài Đó có thể được xem là biểu hiện của tâm lý sinh ngoại Nhưng cũng không phải là của riêng người Việt Xung quanh châu Á, đi đâu cũng thấy người ta chạy theo phương Tây, thần tượng văn hóa phương Tây. Họ thường hiếu khách với người nước ngoài, đặc biệt là dân da trắng và có quan điểm rằng người Tây nào cũng hay, cũng lạ, cũng khác biệt hay ho. Nhưng điều đó khiến người ta quên đi sự thật rằng có không ít người Tây tội tệ, chẳng thiếu gì những kẻ da trắng không ra gì. Có nhiều người không kiếm được việc làm tử tế ở quê hương, Chẳng làm nên công trạng gì nên chạy qua sống vớ vơ vất vớ vượng ở châu Á. Chỉ cần da trắng và biết nói tiếng Anh là đủ kiếm tiền. Sống thoải mái và hưởng thụ với mức sống rẻ mạng tại những nước như Việt Nam. Nên họ lang thang nhiều năm, nhậu nhẹt hút sách, chẳng làm gì có ích cho đời. ngày cả dân lửa hành cũng vậy, dạo gần đây phong trào đi du lịch bụi nổi lên như trào lưu, hãy xưng mình là Phượng Thủ. Nói mình đi nhiều nơi, thì khá nhiều người khác nhìn mình với con mắt tháng phục Nhưng mấy ai biết được, dân du lịch bụi đâu phải ai cũng tử tế Đâu phải ai cũng đi có trách nhiệm và tích cực Thiếu gì những người kéo nhau đi cho có hội có thuyền Đi để học hỏi thì ít, mà nhậu thì nhiều Cũng không ít người đi bụi sống cuộc đời phong lưu phóng đảng vừa phịch bừa bãi Không mục đích, chẳng chí hướng Tháng ngày rong chơi phí hoài tuổi trẻ Vậy nên càng đi càng quan sát nhiều thì lại càng biết nhiều Biết rằng ta không thể dễ dàng phán xét một người nào đó Chỉ dựa vào màu da, tôn giáo hay bề ngoài của họ Biết rằng thế giới là vô cùng và con người thì đa dạng Không phải hệ cứ tay là văn minh lịch sự Hệ ống là cao to đen hôi Không phải dân lửa hành nào cũng dễ thương Ở đâu cũng có người này người khác Cũng có cái tốt cái xấu Cũng như không phải ai có bằng tiến sĩ Cũng là người có văn hóa Không phải người làm nghề này Thì có tính cách phải thấy nọ Đó là lý do tôi ít nói với mọi người Mới quen những thông tin cá nhân Như xuất thân gia đình Công việc nghề nghiệp Tuổi tác Tình trạng hôn nhân Chỉ vì không muốn bị Chỉ mặt đặt tên Bằng những cái nhãn mát vô hình như vậy 3. Dân các nước khác nói tiếng Anh Nhiều em nhỏ hỏi tôi Em cũng muốn đi du lịch nước ngoài nhưng mà tiếng Anh của em dở quá Ủa phải bạn tưởng tiếng Anh của dân các xứ xung quanh hoàn hảo lắm sao Chỉ có người dân một số nước như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, Canada mới có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ thôi Còn các nước còn lại thì tiếng Anh đối với họ cũng chỉ là ngoại ngữ sống mình Đặc biệt là các nước như Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ tượng hình thì họ học tiếng Anh còn nhọc nhằn hơn người Việt nữa. Tiếp xúc với bạn bè các nước xung quanh, tôi thấy mỗi nước đều có hạn chế trong phát âm tiếng Anh của họ. Tùy vào mỗi ngôn ngữ mà có những hạn chế nhất định. Nếu như người Việt Nam mình thường quên phụ âm cuối khi nói tiếng Anh, kiểu như This is my house thành This my house hoặc thêm phụ âm tầm lâm, sờ lung tung sờ lộn xộn, đích sờ í sờ mai thì dân các nước mỗi nơi mỗi xem một kiểu. Người Thái nói chữ R thành chữ L, sờ ly, đê ý nô lâm pha tơ mô lô, ít xí lại. Người Hoa thường nhầm, vê với W hoặc quờ, ít ẩu Brightwood, Khamenei, Người Hàn Quốc cũng không nói chữ V Thay về Việt Nam thì gọi là B thư nam Người Nhật hay lộn chữ L thành chữ R và ngược lại I lily like Việt Nam May mà tôi chưa được anh người Nhật nào tỏa tình I love you Người Ấn Độ, người Pakistan, Bangladesh Thì đó tiếng Anh nghe như bắn súng liên thanh Nghe xong cứ phải hỏi lại mấy lần Tiếng Anh giọng ấn mới nghe lần đầu thì khó mà hiểu hết được Love yên thành love. Những chữ có âm L phía sau như từ Will Thì dường như âm L muốn ly khai khỏi chữ Will Châu Âu cũng không ngoại lệ Dông Pháp hay đọc nhầm chữ hờ Vì đó là âm căm trong tiếng Pháp Chữ nào có H thì đọc thành không có Còn chữ không có thì lại thêm vào Nghe vừa khó hiểu vừa buồn cười I want to hit head I hate you I hate you Mấy bạn Tây Ban Nha thì khi nói ông trờ Tách chữ t ra khỏi chữ r Nên tram thành tờ ram thành tờ rực, Còn trompet thành trompet Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người Thuộc các dân tộc trên đều bị những lỗi đó Cũng như người Việt Rất nhiều người không so nhầm Nhưng về ví dụ vui như vậy để minh chứng rằng Các dân tộc khác cũng gặp hạn chế khi nói tiếng Anh Mà cũng không ai trong đời mình phải phát âm cực chuẩn. Dù gì thì đó cũng chỉ là ngôn ngữ Là một phương tiện để giao tiếp Đừng để nó biến thành vấn đề cản trở ta bước ra thế giới Mà càng yếu tiếng Anh thì càng phải đi nhiều Nói nhiều thì khả năng của mình mới khá hơn được chứ Bắt đầu thì chỉ cần nói sao cho người ta hiểu là được rồi cứ vô tư đi, thoại mái nói. Thế vậy để nói, đừng sợ gì cả, con người ở đâu thì cũng như nhau thôi, ta không hơn mà cũng không kém họ. Vậy nên tới luôn đi, sợ gì?